Cháp năm, Ngày dỗ đầu của Bình. mặc những lời mẹ nói quân vẫn cứ trở về nhà ngoài quân ra thì làm gì còn ai có thể tiếp quản xưởng gỗ công việc hàng ngày cũng là quân một tay chỉ đạo cô nhung không vội mừng ra mặt để con trai biết đường mà tu tâm sửa tính thời gian ngoan ngoãn của quân cũng chỉ tính trên đầu ngón tay rồi lại chứng nào tật nấy tuy ăn chơi tiêu xài hoang phí là thế nhưng số tiền quân đốt vào những ngày mưa bên quán karaoke buồn cũng chỉ như muối bỏ bể sự việc hai mẹ con quân đè con mực ra chặt đầu t ư ờ n g chừng sẽ dần dần trôi vào dĩ vãng chỉ đến khi bầy gà vịt của nhà cô nhung bắt đầu chết dần chết mòn không lý do người làm đồn thổi rằng con mực về báo thù chưa cắn được chết người nên nó cắn chết hết gà vịt trước giờ cô nhung theo rất nhiều thầy bà những sự lạ thế này ắt hẳn phải có nguyên do nên cô đi tìm thầy để hỏi nghĩ đơn giản rằng con chó có hóa hồn ma thì cũng chỉ cần một l á bùa là xong hết cô nở một nụ cười đầy tinh quái đưa tay chống nạnh nhìn về phía căn nhà tối om của b ì n h rồi nghĩ thầm người chết tao còn chẳng sợ h u ố n hồ là con chó hứ để xem mày ăn được bao nhiêu gà của bà nữa tối muộn hôm sau cô nhung mới gọi xe đến nhà ông thầy quen tuy nhà có mấy cái xe nhưng quân là kẻ vô thần nên những nơi ấy có đánh chết nó cũng không bao giờ đưa mẹ đi thế nên đi đâu xem bói hay làm lễ cô nhung đều tự gọi taxi vì bản thân không biết lái xe đang chạy băng băng thì bên vệ đường có một bóng đen vụt qua khiến anh tài xế giật mình phanh gấp con đường đầy đất đá cuộn lên một lớp bụi vàng khè nhưng khi bụi lắng xuống bên ngoài cũng chẳng thấy ai hay bất cứ con vật nào bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz quái nhỉ chị có thấy cái bóng đen ấy không có chắc c ò n chó con mèo nào đấy chạy ngang qua thôi mà đi tiếp đi mạnh miệng là thế nhưng khi nãy chính mắt cô thấy con mực lao ra cái đầu lúc liểng sắp rơi ra khỏi cổ cùng những máu me be bé bét càng sợ hãi hơn khi cô tới cổng nhà thầy vừa bước xuống đã có một người đàn ông dâu tóc rậm rạp cầm trên tay một cái bát sứt đi tới tưởng là ăn xin nhưng ông ta lại quay sang nhìn cô với thái độ rất lạ sau đó cười phá lên rồi nói nghiệp nghiệp đến rồi người quen của chị à anh tài xế thắc mắc không ăn xin ấy mà ăn xin lại còn ăn nói linh tinh căn nhà ba gian to nằm sâu trong một ngõ nhỏ từ ngoài đường cái đi vào mất cả trăm mét hai bên đường dẫn vào nhà toàn những cây xanh trước giờ chưa ai từng thấy Đã đi đây đầu đến đó đi đôi đã đứng đan đến đây Đây, Nãy bao bóng bắp. ai sau nhanh phía Vừa hai tay nhau, Sao ai vào theo vào vào lần lại, là lần lúc lắp thầy thầy nhưng tiên Nhung nhà như khiến chân tiến hơn Nhung ông run run miệng muộn không? ông ăn xin. tối trời. giác già thấy phát thế? trước. gấp gáp gặp gặp dậy, một cô Cảm có cô cô có Có, có về tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô bốn lá bùa cô đem về dán hai lá ở cổng hai lá ở sau nhà nhớ là từ ngày hôm nay dặn con cháu đừng có đi đêm nhiều định đưa tiền công cho ông thầy nhưng chưa đợi cô trả lời ông thầy đã kéo tay cô hướng ra cổng trước giờ ông này ham tiền lắm lễ bái cũng rất chuẩn mà sao hôm nay thái độ lạ lùng lần đầu tiên thấy ông ta tỏ ra sợ hãi như thế trước giờ đều phải dâng lễ rồi ngồi nói nhang nói cuội vài lời rồi mới chuyển qua ý chính tặc lưỡi cho qua cô nhung quay người tiến về phía cổng đằng sau cô ông thầy đang ngồi khật khừ châm bi thuốc lào bỗng giơ hai tay c h ắ p vào nhau miệng méo sạch đi rồi bỗng lăn đùng da d ã y như c h ò ăn phải bà mùi rùi bọt rồi tứ chi liên tục v ặ n vẹo tiếng ông rên ừ nhưng cô nhung chẳng hề hay biết phải mãi cho đến sáng ngày hôm sau con trai ông sang mang cháo chồng ăn sáng mới biết cha mình đã chế tê tự lúc nào chế tê trong tư thế đầu ngoạt ra sau tứ chi bị bẻ gãy rồi gập lại ôm chặt lấy người công việc bận rộn nên cô nhung cũng quên bén mất ngày mai là r ỗ đầu của bình thảo nào khi đi sang nhà ông thầy về qua ngõ nhà bình thấy ánh đèn sáng hắt cả ra sân trong nhà còn thoáng mấy bóng người và một con chó đang đứng ở cổng ngà ôm trên tay đống quần áo đã được gấp gọn gờ của chồng hai đứa em cũng phụ chị dọn dẹp lại nhà cửa kể từ ngày cô trở về quê ngoại sống căn nhà bỏ hoang nên cỏ dại mọc um tùm mãi tận chiều nay ba chị em mới lên tới nơi dọn dẹp xong xuôi bên ngoài rồi tối đến mới dọn bên trong chí ít thì ngày r ỗ đầu của chồng cô cũng phải về tận nhà mà làm ở dưới nam định cô là phận gái đã đi làm dâu nên không thể tổ chức được con chó mà cô nhung thấy thực ra là chó giấy ngà mua cùng với giấy tiền vàng mã để mai đốt cho chồng đi xem thầy bảo sao thì cô làm y như vậy chẳng biết anh có vui lòng hay không nhưng cả năm trôi qua chưa lần nào ngà thấy chồng hiện về báo mộng chuyện ấy cũng khiến cô mất ăn mất ngủ bao ngày nhưng nghe lời mẹ ngà gạt bỏ suy tư sang một bên tâm trí dồn vào công việc cho cơ thể mệt nhoài chỉ có như thế cô mới được ngủ ngon giấc nếu c h ằ n c h ọ c cô sẽ lại nằm c h ằ n c h ọ c nhớ đến người chồng quá cố đêm khuya sương xuống ngớt hết cả đám lá ngoài sân tiếng động bên ngoài giờ này chỉ có mấy con chuột đang chạy ngồi một mình ở thềm ngà khẽ đưa tấm áo của chồng lên mũi hít hả giá như sáng sớm ngày hôm sau ba chị em thức dậy từ năm giờ chuẩn bị cơm cúng và sắp lại đồ lễ anh em họ hàng nhà bình cũng chỉ mời cho có lệ ngà sống ở đây hơn một năm nên hiểu họ có đến cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng khi chồng cô còn sống họ đã chẳng coi ra gì thác đi rồi thì cô có mời họ cũng coi làm ngơ Đợi đứa điều đắp đất, Hồi ngôi người mới thầy theo thầy một to bất thường. trước Tết thấy thêm to tròn nhà chị chân nhưng không hôm như hơn hơn. Ấy vậy nay làm lễ lên lạ. ngà mà và em theo chân thầy ra mộ, nấm mồ năm, em mộ ở xong, bỗng cùng dọn gì ba ra sau ra có có dẹp kỳ chị thắp nhang đi hai đứa đốt hết nhang cắm ra các mộ khác giúp thầy cắm hết tất cả các mộ ạ ừm đến đây thì anh nhà cũng là người của nghĩa địa rồi mình làm lễ thì cũng có đồ mặn đồ chay anh nhà không hưởng thì chút nữa người ta đứng coi người ta sẽ hưởng đỡ bị người cũ bắt nạt ngà châm hai cốc nến đặt ở đầu mộ chi hương ra cho hai đứa em rồi lúi húi cắm cho chồng ba nén ông thầy cũng không vội làm lễ mà cứ đứng ngắm mãi nấm mồ chốc chốc lại cầm la bàn đi đi lại lại cỡ dăm phút sau mới dừng ở bên cạnh ngà rồi chỉ tay vào mộ bình mà rằng ấy thế ngày trước lúc t r ô n anh nhà là ai đã chỉ cho chị điểm này dạ thưa thầy nhà con t r ô n ở đây là do trước khi mất anh luôn mong được t r ô n ở vị trí cao nhất nghĩa địa không phải rồi tôi thấy mộ này có điểm lạ lắm có chăng anh nhà từ lúc mất đến bây giờ chưa cho chị gặp lần nào vâng tròn một năm rồi mà chẳng thấy về thầy ạ trả lời ông thầy xong ngà đưa tay gạt nước mắt vừa quay sang định hỏi lại vấn đề ấy thì ông đã trèo lên trên gò đá cao nhất ngắm nghía một hồi lâu sau ông ta mới gật gù rồi ngồi xuống bắt đầu làm lễ cả nghĩa địa rộng lớn nằm sát chân đồi chỉ có bốn người ngồi trên tấm chiếu cói vì cách nghĩa địa không xa là khúc sông sâu trên này thuận theo dòng nước nên đôi lúc gió lớn thổi nghiêng cả người lạ một điều đó là từ lúc ngà cùng mọi người đến gió cứ như bị ai đó cất đi cả một khoảng đất trống không có lấy một tiếng động nhỏ xung quanh im ắng như giữa đêm khuya bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e x y z trở về lại nhà của bình ông thầy đứng trước ban thờ rồi như chợt hiểu ra điều gì đó ông mỉm cười đưa cho ngà một tờ giấy được gấp gọn gàng thu xếp đồ đạc xong ông còn nán lại ăn bữa cơm rồi mới phiền chị em ngà đưa ra quốc lộ bắt xe về xuôi trước khi đi còn nói lại vài lời trước giờ tôi thấy nhà người ta mất thì làm lễ nhiều lắm nhất là tai nạn như chồng chị thì còn kinh khủng hơn ban thờ chồng chị là cái ban thờ lạ nhất trước giờ tôi từng gặp hướng và t u ổ i không thể để như thế vậy mà anh em họ mà cùng vợ vẫn sống khỏe quả là điều kỳ diệu con cảm ơn thầy thầy đi cẩn thận về tới nhà thầy đánh điện cho con biết ạ xe khách từ từ khuất dần s a u con đường cánh ngà mới leo lên xe chạy một mạch về nhà dù cho cô không hiểu hết những điều của ông thầy nói nhưng cũng cảm thấy trong lòng vui hơn một chút chỉ mong sau ngày dỗ chồng cô có thể về gặp cô dù chỉ là trong giấc mơ ba chị em vừa ngồi xuống ăn hoa quả thì bé d u n g sang nhìn thấy chị dâu nó ỏ ả lên khóc đã mấy tháng trời chị em chẳng liên lạc nếu không có ngày dỗ của b ì n h thì có khi chị em chẳng có dịp mà hàn huyên giới thiệu một lượt qua vai vế xong ngà bước vào phòng lấy ra một túi quần áo còn nguyên tem mark đưa cho dung con bé cảm ơn chị dâu rối rít nhà nó đông anh em mà bố mẹ lại hay ốm đau nên phải chi tiêu tiết kiệm lắm đang trong lúc trò chuyện bỗng nó dừng lại nhìn lấm lét sang phía nhà cô nhung rồi hỏi nhỏ chị nghe tin gì chưa tin gì là tin gì bên ấy có gì để chị phải chú ý hả nhà bà nhung chết chó chết gà nói chung là chết gần hết vật nuôi người ta bảo con mực với báo t h ủ